Xin chào các cô các chú, các anh chị, cùng toàn thể các bạn khá thính giả yêu quý của Nghiện truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với tập 3 của tiểu thuyết ngôn tình tâm lý xã hội Bạn Dường của tác giả Tâm Lê. Rất đáng tiếc là sau khi thu xong tập 3 thì MC Hồng Nhung có một chút trục trặc vấn đề về sức khỏe. Thế cho nên là không lên hình chia sẻ nội dung câu chuyện, giới thiệu chuyện với mọi người được. Rất mong mọi người ủng hộ. Hồng Nhung ủng hộ kênh Bằng cách like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện Và đừng quên ấn đăng ký kênh để có thể cập nhật những tập truyện mới nhất từ hiện Chuyện Cảm ơn quý vị cá thính giả rất nhiều Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ 13. Biển trời Nha Trang Dậy nào, thỏ con, bình minh đã lên rồi đấy Tiếng anh thì thầm bên tai Tôi chui đầu vào chăn không muốn mở mắt Hôm qua mệt quá Tôi ngủ từ lúc nào không hay trong vòng tay dịu dàng của anh Cả người bỗng đực nâng lên Tôi vẫn cố thủ đến cùng Tiếp tục rụi vào ngược canh cương quyết không mở mắt Thế này là phải đổi tên thôi Không gọi là thỏ nhút nhát nữa nhé Gọi là sâu ngủ mới đúng Tôi lấy eo anh, vờ như không nghe thấy. Thực sự là mí mắt nặng trịch, không muốn mở ra nữa. Anh áp vào má tôi giọng nói như dụ dỗ Nào, mở mắt ra, không thì bỏ lỡ bây giờ. Vừa nói, vừa đưa tay củ nhẹ vào sườn tôi. Tôi vốn có máu buồn, ngay lập tức co người lại rồi bật cười Khanh khách. Mắt vừa mở ra, tôi đã bị đứng nghìn trong khoảnh khắc trước mắt tôi mặt trời như quả cầu lửa đang từ từ nhô nơi tiếp giáp bầu trời và mặt biển nền trời phơn phất hồng mặt biển thì lấp lánh ánh bạc một cánh chim đang trao luyện giữa thiên không thỉnh thoảng lẩy xa xuống mặt nước hai dãy núi đá bao quanh như thanh nẹp của một bức tranh lớn khiến tất cả cảnh vật được thu vào cùng một lòng chảo làm người ta cảm giác như đi lạc vào một vùng tiên cảnh xa cách với thế trần thế tôi xứng người Ngắm nhìn không cảnh trước mắt hồi lâu mới reo lên Đẹp quá Anh cười vui vẻ ôm lấy eo Tựa cắm lên vai tôi giọng cưng chiều Sau ngủ xít nữa thì bỏ lỡ Phải thưởng cho anh đấy nhá Tôi quay lại cười tít Hôn chụt chụt một cái lên ma anh Anh bồn cười rồi ôm chặt tôi hơn Gió biển thở vào lòng man mát Mang theo vị mặn mòi Không gian như thấm đấm hương vị nồng nan của biển Tôi và anh cứ ngồi đó lặng nhìn một ngày mới đang lên Tôi bước từ tầng 2 xuống nũng nịu kêu lên Em đói sắp xỉu rồi đây này Tiếng anh thì vang lên từ nhà bếp Sắp xong rồi đây, chờ một chút Tôi dựa người vào chiếc ghế trước khiên nhà Thư Thái ngắm nhìn biển trước mắt Mọi người lúc này mới lục tục kéo nhau ra biển tắm Tôi và anh vừa thỏa thích với vùng trên biển Xung quanh chẳng có một ai Cảm giác như lạc vào hoang đảo Tôi lúc đó mới biết vì sao anh đánh thức tôi dậy sớm vậy Đâu phải ngắm bình minh Mà như anh nói chẳng ai có thể ngắm trộm người của anh Trở về anh đã vội vàng tắm rồi Xung phong làm bữa sáng Tôi vừa buồn cười vừa thú vị Tôi nhỏ tôi đã đi học xa nhà Cấp 3 lên trường chuyên học Rồi tiếp đó là đại học rồi đi làm Thỉnh thoảng về thăm nhà thì mẹ lúc nào cũng có thương con học hành vất vả, toàn dành lấy hết việc để làm. Nên tay nghề nấu nướng của tôi không cần nói cũng biết. Tôi gắn bó với cơm văn phòng, có nấu thì cũng nấu đơn giản cho xong. Hồi góc gạo thừa cơm chung với Khánh Duy, nấu cơm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi vẫn nghĩ là đàn ông rất lười vào bếp, nhất là mấy anh chàng tư sinh theo nghiệp học hành, chưa nói là một thiếu gia chính hiệu như anh. Vậy nên tôi cũng không kỳ vọng nhiều vào bữa sáng tình yêu mái nấu. Xong rồi, mời bà chủ thưởng thức. Nhìn anh đeo tạp dề, tất bật dọn bàn ăn. Tôi liền đưa chiếc điện thoại lên chớp ngay một tấm. Nhìn lại hình thấy mắt anh đang trợn lên, yêu không thể tả. Tôi cười khen khách. Sau này em sẽ mang tấm ảnh này ra để tống tiền. Đối thủ nào muốn gì manh sẽ không thích tiền mua lại. Ai mà nghĩ được CEO của New Sun lại có một cái mặt đáng yêu như vậy chứ. Thôi nào đừng có nghịch nữa vào ăn cho nóng nào Anh lắc đầu thúc giục tôi Bữa sáng đơn giản Hai bát cháo được bài trí khá đẹp mắt Mùi hương hấp dẫn Tôi nếm thử vị ngọt lan ra Tiếp tục ăn thêm vài miếng Mới ngẩng đầu hỏi cháo gì vậy anh cháo bảo ngư đấy ngon không thần linh ơi Con lái to rồi Có được đầu bếp xịn nấu ăn mỗi ngày <cười> Rồi ăn nhiều đi Cứ trả phí hậu hính là được Tôi hơi khó hiểu nhìn anh Mà sao anh lại biết nấu ăn vậy Em tưởng cậu ấm như anh Thì suốt ngày được cơm bưng nước rót chứ <cười> Ừ anh đã nói rồi mà Từ sau khi tốt nghiệp cấp 3 Anh đi du học sống một mình Nên không quen cơm Tây Toàn tự mình nấu nướng. Ngày đó anh nổi loạn lắm Đuổi hết người giúp việc Ba đưa sang cứ sống cô đơn và khép kín một mình Vậy hồi đó anh có bạn gái không Có chứ, gái theo hàng đàn Nhưng chỉ thích mà không yêu Cũng chẳng có cô nào nấu được món ăn Việt ừ, Em cũng không nấu được Ai bảo anh bị bỏ bùa chứ Ai bỏ bùa anh, oan uổng Rồi là anh tự chui đầu vào lưới được chưa Tôi là tiếp tục hỏi Anh tiếp nhận như săn lâu chưa Sao trước đây không nói với em Mới một năm nay thôi Nhưng đã tham gia quản lý các hạng mục của tập đoàn từ rất lâu rồi Thế ra em là cô bé lọ lem <cười> Ờ cũng hay đi Cuối cùng thì vẫn được hoàng tử tìm ra giúp về Dù cô trốn kỹ đến đâu Tôi bíu môi Tự dưng thích cuộc sống thật kỳ xịu Chúng tôi đã đi một vòng lớn Cuối cùng nhân duyên lại đưa về bên nhau Tôi thầm ước Ông trời rủ lòng thương Cho lọ lem được sống bên hoàng tử mãi mãi Và điều đó sẽ chẳng phải là cổ thích Buổi tối chúng tôi lang thang trên biển, cả một ngày vui chơi lướt sóng, tắm buồn rồi mát xa, như rũ sạch được những mệt mỏi, căng thẳng của thời gian qua. Hôm nay là thứ bảy, bãi biển khá đông người, cả khách Việt Nam lẫn nước ngoài đang tụ tập thành từng tốp chơi đùa. Anh kéo tay tôi nhập vào một tốp sôi đồng nhất. Mọi người tạo ra một vòng tròn lớn đang hò hét vỗ tay và huyết xáo ẩm mỹ. Chính giữa có ba cô gái người nước ngoài ăn mặc bốc lửa, Đang nhảy điệu samba cường nhịt Chiếc loa thùng lớn được bật hết công suất Không khí nóng bỏng Đầy hương vị tuổi trẻ Các cô gái dần di chuyển ra ngoài Sát vào vòng tròn Họ bắt đầu thực hiện các động tác vây ván bằng âm nhạc Một cô gái di chuyển bước nhảy lại gần anh Thân hình gợi cảm Nóng bỏng của cô áp sát anh Ánh mắt khiêu khích Quyến rũ đến cực điểm Anh làm một biểu cảm wow đầy thích thú Rồi bắt đầu lắc mình theo tiếng nhạc Cô gái càng phấn khích, đưa tay chạm vào anh, bộ ngực đồ sộ của cô ta như đầy hẳn lên người anh. Cuối cùng điệu nhảy cũng kết thúc trong sự chờ đợi dài như thế kỷ của tôi. Âm nhạc bóng chuyển sang tích tấu nhịp nhàng và ra giết của điều tango. Các cô gái lại bắt đầu một vòng mới, họ chia tay ra mời những người đàn ông đứng vây xem tham gia vào điều nhảy. Cô gái lúc nãy tiếp tục tiến về phía anh nở một nụ cười rạng rỡ. Hope you like tango. Anh mỉm cười nhìn tôi Tôi nhìn cô gái lịch sự nói Sorry, he's quit me Cô gái nhướng mắt nhìn tôi nghi ngờ Tôi đang mặc một chiếc váy maxi dài tha thướt Vạt váy loà xòa bay trong gió Không thích hợp một chút nào với điệu tango Tôi cối xuống Cầm đường sẻng của chiếc váy xé mạnh Rồi túm hai vạt váy buộc chặt bên cạnh đùi Tôi bỏ đôi tông đi bộ Đưa tay ra Làm một động tác mời Đôi mắt anh lóe lên một tê thích thú Cô gái Tây khuôn mặt lộ gió nét kênh ngạc Nhưng ngay sau đó cô đã nở một nụ cười giơ tay lên làm một động tác lai like. Anh dìu tôi ra giữa vòng tròn Tiếng vỗ tay xung quanh ngầm mầm vang lên Một số đôi cũng bắt đầu dắt nhau và tham gia điều nhảy Hòa theo tiếng nhạc Những động tác lúc mạnh mẽ, lúc nhẹ nhàng, gợi cảm Cuốn quýt đầy đam mê của điệu tango như cuốn lên chúng tôi Lúc này tôi như quên hết xung quanh Tưởng như giữa trời biển bao la này chỉ có anh và tôi Chỉ có hoài niệm da dít và khát khao vô tận. Có hai trái tim đang say trong giai điệu mê đắm của điệu tango. Gió đêm thổi vào mát rượi, tôi đi đôi chân trần trên cát. Cảm nhận được sự mềm mịn như tơ lụa. Anh đột ngột cái mảnh tay tôi ôm siết vào lòng. Lần sau đừng có nhảy đỗ đông người nữa đấy nhé. Tôi nhìn anh nửa cười nửa không. <cười> chỉ nhảy cho anh xem thôi, những ai đó lại phát hiện ra mệt lắm. Giọng anh than thở, hòa vào tiếng sóng biển. Tôi vòng tay ôm anh, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi. Anh phải về bắc một thời gian để tôi xếp công việc. Nội tâm tôi như hững đi một nhịp. Cảm giác buồn nôn nao, búng lan sang nơi sâu thẳm cói lòng, giọng tôi như khàn đi. Bao lâu? Tầm một tháng sẽ rất nhanh thôi, chờ anh. Tôi ôm anh chặt trơn. Muốn khảm người đàn ông này vào cuộc đời tôi Vĩnh viễn không chia lìa Ở lại ngoan nhá Và lúc nào cũng phải nhớ đến anh đấy Không nghĩ đến người khác nghe chưa Dòng anh vui đùa Như cố xuôi đi cảm giác buồn bá Anh đưa tay vuốt tóc tôi Tôi tựa cả người vào anh Nhưng không còn sức lực Chưa xa đã nhớ tôi biết phải làm sao đây Đêm, anh nhè nhè vốn lưng tôi, ngủ ngon. Tôi áp vào lồng ngực anh, mùi hương nam tính như tràn ngập sát quan. Tôi bỗng nhổm dậy nằm đè lên anh, hôn lên mắt môi lên khắp khuôn mặt. Tay từ từ mở rộng vạt áo pyjama của anh ra. Qua ánh trăng dịu dịu tôi thấy biểu cảm tự án ngạc nhiên trong mắt anh, nhưng ngay sau đó đã thay thế bằng một ngọn lửa nhỏ. Anh lật trở lại và bắt đầu dải lên cơ thể tôi những nụ hôn lấm tấm như làn mưa bụi. Tôi ru lên khe khẽ, rồi dần dần thả lỏng. Tâm hồn tôi hòa theo từng nhịp thở của anh. Qua vai anh, tôi thấy nửa vành trăng treo trên nền trời giống như một nụ cười tiên nghịch và những ánh sao xa xa như đang nháy mắt với tôi. Chương 14 Báo hiệu Anh đã về Bắc được 3 ngày. Tôi quay trở lại với công việc. Rồi chùm chìa khóa về ngôi nhà nhìn ra sông Hồng tôi đang nắm trong tay nhưng không hiểu sao xa cách vẫn khiến tôi thấp thỏm và bất an. Cuộc sống đã dạy cho tôi rằng, cứ khi nào bạn hài lòng nhất với cuộc sống hiện tại thì cũng có nghĩa là bất hạnh đang sắp xảy ra. Sống vậy thì khổ quá. Thúy Vi đã nhiều lần chỉ trích tôi về cái tính cả lo cả nghĩ đa đoan đấy. Nhưng bao nhiêu lần hột thấng khiến tôi chỉ tin vào những gì mình đã đạt được, không bao giờ dám phiêu lưu và đánh cược niềm tin. Tôi coi đó là một cách đề kháng trước khổ đau nhưng cũng nhận ra trước tất cả những sự đáng thương của mình thì chẳng khác nào con chim đã trúng tên. Nhìn vành trăng cũng ngỡ làn dây cong. Số phận tôi như một bà cô ấy chồng, đồng bóng, thất thường lúc nắng lúc mưa, lại dồn nén quá nhiều bức bối. Hôm nay nàng ta niềm nở với bạn, ai mà biết được ngày mai lại sẵn sàng giận chó đánh mèo. Bạn lại ngay lập tức trở thành nạn nhân trong một cơn bốc đồng nào đó. Thế đấy, tôi biết từ lúc nào, Tôi đã lẩn thận như một bà già thế này rồi Biết bọn bạn nối khốn của tôi mà biết cái đứa chúng đã từng mệnh danh là nữ hoàng sần này Là niềm tự hào của gái cầm Cái đứa mà học được, chơi cũng được Phóng khoáng đúng chất của con gái đất mỏ Như một thời nay đã trở thành một bà cô lo được, lo mất Suy tư về cuộc đời như một bà cụ non Thì chắc chúng nó sẽ cười lộn ruột mắt Thế sự vô thường, chẳng có gì là bền vững Vậy thì tôi ngày hôm nay làm sao mà có thể là tôi của ngày hôm qua? Thời gian và tổn thương đã tạo nên tôi mạnh mẽ và thực chất quá độ yếu đuối giữa vòng xoáy cuộc đời. Trưa nay tôi phải dùng bữa một cách bất đắc sĩ cùng với Đức Dũng, phó giám đốc công ty. Nói là bất đắc sĩ vì không thể từ chối được. buổi sáng cùng ông ta đi gặp một đối tác nước ngoài. Tôi vừa là thư ký, vừa là phiên dịch. Xong việc vào đúng thời gian bữa trưa. Tôi không thể cố chấp từ chối lời mời dùng bữa của ông ta Vậy nên lúc này đây tôi đành phải chịu trận Ngồi đối diện với láo yêu dâu xanh đáng ghét Nghe những câu lải nhải mệt mỏi Của láo ở một quán cơm văn phòng Đưa tôi khăng khăng lựa chọn Thay vì một nhà hàng sang trọng mà láo đề xuất <cười> Mời mới nhận một bữa cơm mà khó quá Bao nhiêu ngày mong đợi Hôm nay mới thỏa nguyện Tôi mỉm cười gừng gạo Tiếp tục chú tâm vào bát cơm của mình Chỉ mong bữa cơm tra tấn này nhanh chóng kết thúc Em đấy, cứ lạnh lùng xa cách quá với đồng nghiệp là không tốt đâu. Năng lực có mà quan hệ công chúng không có, thì làm sao mà được tin tưởng bổ nhiệm? Tôi ngước mắt nhìn khuôn mặt bém tròn no đủ trước mắt, nhẹ giọng nói. Dạ, em cũng chỉ mong một cuộc sống bình yên, làm tốt công việc của mình, không mong ước gì cao sang ạ. Ấy, sao lại nói thế? Tuổi trẻ này phải có khát vọng. Phải ở trên cao đón gió, cuộc sống nó mới có ý nghĩa. Em rất có năng lực, lại đang trong diện đề bạt vào chức trưởng phòng nhân sự. Tương lai rất rộng mở, anh chân thành nên mới góp ý với em đôi chút. Em xem, tuyết mai có rất nhiều lợi thế, có người trống lưng. Tuổi đời thì lại cao hơn em nên dày dạn kinh nghiệm, lại có quan hệ rộng với mọi người trong công ty. Anh chỉ lo em không để ý sẽ tuột mất cơ hội đấy. <cười> dạ em cảm ơn anh. Nhưng em cũng không định tranh đoạt gì Tùy công ty sắp xếp Nếu chị tuyết mai được bổ nhiệm em sẽ ủng hộ chị ấy Trực giác cho tôi biết ông ta muốn gì Cách tốt nhất để ứng phó là không để ông ta nắm được điểm yếu Mà điểm yếu của mỗi người sinh ra từ chính tham vọng Cố chấp của bản thân trước một điều gì đó Chỉ cần tôi tỏ ra vô cầu Thì lão ta sẽ không còn gì để thả câu Đừng nói vậy Cơ hội chiến thắng của em vẫn rất lớn Hiện nay ý kiến trong ban lãnh đạo công ty là 50-50, chỉ cần anh ủng hộ thì phần thắng sẽ về phía em. Nghe ông ta nói tôi chợt đam chiêu, có lẽ tôi nên nói sớm với chú Nguyên về quyết định của mình, để không ảnh hưởng đến công tác sắp xếp của cán bộ cơ quan. Nhưng chú Nguyên lại đi công tác 2 tuần nữa mới về. Tôi thì đang có dự định trở về Bắc, những cuộc tranh đoạt nơi đây đã không còn ý nghĩa với tôi. bỗng một cảm giác mơn trớn ở tay khiến tôi bừng tỉnh, dứt khỏi dòng suy tư. Đức Dũng phía đối diện đang nở một nụ cười đều giả Còn tay láo thì đang ve vút tay tôi không biết là từ lúc nào Có lẽ thế tôi không phản ứng nên tay láo dần xít lại Tôi hoảng hút rút mạnh tay ra Người láo bị kéo mạnh, ngã trúi về phía trước xô vào bàn Âm thanh của chiếc bàn bị dê đi khiến mọi người xung quanh nhìn về phía chúng tôi Những ánh mắt lói lên sự bất bình thường hướng về phía Đức Dũng Anh, anh làm cái gì đấy? Em bình tĩnh bình tĩnh. Lão ta khôi phục lại tư thế, cuốn quýt ra tay. Tôi chấn tĩnh để không thu hút sự chú ý của các bạn bên cạnh. Một lúc sau, lão ta bưng ra cái bản mặt hối lỗi. Xin lỗi, anh chỉ muốn thể hiện sự quan tâm đối với em thôi mà. Cảm ơn anh, nhưng em không quấy đường tranh đoạt gì cả, cứ toàn theo tự nhiên thì hơn. Bữa cơm từ đó nặng nề gượng gạo, tôi chẳng ăn được gì. Chỉ ngồi gảy vài cộng rau chờ đợi. Tôi không muốn dây dưa thêm một chút nào với con người này. Cái kiểu trao đổi tình tiền tôi đã quá hiểu. Đám đàn ông có tiền, đầy dục vọng như những kẻ đi săn. Chỉ cần phát hiện ra mục tiêu, chúng sẽ ngụy trang cho mục đích thấp hèn của mình bằng đủ những mỹ tử yêu thương, quan tâm, ủng hộ. Thực chất là làm đủ mọi cách để biến những cô gái trẻ tham vọng trở thành bạn giường thành một công cụ tình dục chứ không hơn. Còn các cô gái đi ra từ những làng quê lại như con thiêu thân lao đầu vào lửa, chỉ biết đến hào quang mà không biết đến hiểm nguy. Tôi cũng chẳng phải là thánh nhân nhưng với bản tính kiêu ngạo trời sinh cũng với sự tự tin được bồi đắp suốt từ những năm tháng học hoành chăm chỉ. Tôi cảm thấy nhục nhã khi đem thân xác ra trao đổi để đạt được mục đích. Ngày xưa lệch làng bung thả tôi có chọn bạn dường thì cũng là tôi chọn chứ không phải người khác chọn tôi. Thêm vào đó những đau thương của quá khứ không ngừng nhắc nhở tôi về hai tiếng bạn giường. Giúp tôi có thể miễn dịch với nó. Vì vậy mà giờ đây tôi đang cố kiềm nén sự ghi tờm để không bùng nổ những phản ứng tiêu cực. Bởi tôi biết còn phải làm việc chung với kẻ khốn kiếp đang ngồi đối diện mình đây. Không thể ứng xử đến mức không nhìn được mặt nhau. Trở về phòng làm việc vào đầu giờ chiều tôi mệt mỏi giã rời. Vừa bước chân vào phòng tôi đã nghe thấy tiếng nôn nọẹ vang ra từ nhà vệ sinh. Tôi vội vã chạy vào. Thấy Diệu Linh đang gặp người bên bồn cầu Em sao vậy Linh Tôi hút hoảng chạy vào đỡ con bé Chạm vào người mới nhận ra nhỏ gầy đi nhiều quá Chiếc áo rộng thùng thình Tôi vừa vút lưng vừa đỡ cơ thể gầy yếu ấy Không để nó ngã xuống Chị... chị về rồi đấy à Tôi dìu Diệu Linh vào gấy sofa Lấy cho nó cốc nước Im lặng nhìn cô bé xinh đẹp hoạt bát ngày nào Giờ đang háo như cái tàu lá chuối trước mặt Em có thai phải không Cốc nước trên tay con bé rơi xuống Nước mắt ràn rụa tuôn rơi Trên khuôn mặt xanh sao Khiến lòng tôi đau xót Tôi ôm nó vào lòng Để mặc cho nó khóc nức nở trên vai mình Diệu Linh cứ ngồi đó Khóc như thể nước mắt cho cả đời này Chút như chút thận Đã dồn nén bấy lâu nay Một lúc sau tôi tách con bé ra Nhìn thẳng vào mắt và hỏi Với tay người yêu Vừa chia tay của em phải không Diệu Linh gật đầu nhẹ nhẹ Tôi tự trách mình vô tâm Đến ngay cả tên người yêu của bạn mình cũng không biết Một phần vì nghĩ cũng như mọi lần Nó sẽ yêu dăm 3 tháng rồi chia tay Sau đó lại vui tươi yêu đời Một phần có lẽ đúng như lời Đức Dũng nói Tôi sống quá thờ ơ và lánh đảm với mọi người xung quanh Không nghĩ lần này Diệu Linh lại nghiêm túc Đến mức có thai như thế này Em yêu hắn không? Từng giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt cô bé Có, em yêu hắn Nhưng hắn không yêu em Bảo, chỉ chơi cho vui thôi Hắn chẳng bao giờ hứa hẹn gì Tại yêu hắn Ngu ngốc muốn giảng buộc Nhưng hắn tàn nhẫn nói chia tay là chia tay Không chơi một cơ hội gặp gỡ nào nữa Từ đau xót nhìn con bé yếu đuối trước mắt Không biết phải nói gì để an ủi Lại là một kiểu bạn dường đáng ghê tởm Mà một thời tôi đã coi như là một tròn chơi Trong cuộc tình ái ấy Ai nghiêm túc cái đó sẽ thua Vĩnh viễn trước lấy tổn thương Diệu Linh đã thực sự rung động Mong muốn cột chặt anh chàng họ sở kêu vào mình Để cuối cùng chỉ trước lấy nhục nhá và y chỉ Bây giờ em định sẽ làm thế nào? Em không biết Chị ơi chị cứu em với Bố mẹ em mà biết thì em chết Em sẽ không sống nổi đâu Tôi cố ngăn không cho nước mắt chảy ra Cố nút cơn nghẹn ngào Cố tìm cách liên lạc với nó đi Nói rõ ràng, thẳng thắn Xem thái độ của nó thế nào rồi anh quyết định Con bé ngước mắt nhìn tôi rưng rưng Được không chị? Nhớ hắn không nhận thì sao? Kiểu gì cũng phải thử Nếu không sao em sẽ ân hận đấy Nó ngồi bõng gối trên ghế Cây mật suy tư Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc Em nghe chị nói đây này Cứ thử đi xem hắn là người thế nào Biết đâu hắn lại quay đầu nhận trách nhiệm Con em sẽ có gia đình đầy đủ Còn nếu hắn vẫn tàn nhẫn không quan tâm Thì lúc đó em sẽ không còn gì để hối tiếc nữa Cũng sẽ đoạn tuyệt được hoàn toàn với con người đó Sau đó thì tùy em lựa chọn Dũng cảm thì giữ con lại để nuôi Không thì bỏ đi làm lại cuộc đời Được chứ Dạ em sẽ suy nghĩ kỹ Em cảm ơn chị Nhìn con bé ngồi im lềm như một pho tượng Hai mắt vô hồn nhìn xuống Lòng tôi nhói đau Bao nhiêu cô gái ngây thơ sẽ còn là nạn nên Của lối sống buông thả vô trách nhiệm Coi tình dục như trò đùa nữa Tôi đã từng như thế Chỉ khác tôi là kẻ hư vô chủ nghĩa Chẳng coi trọng điều gì Nên sau những cuộc ân ái tôi chẳng hề bẩn tâm Đào đớn thay Càng những người coi trọng Và tha thiết với tình yêu thì lại càng dễ bị tổn thương Còn những kẻ vô tâm vô tình Thì vẫn cứ sống Vẫn cứ nhởn nhơ để tiếp tục những cuộc chơi mới Những đe dọa về luật nhân quả, tiếc thay cũng chỉ là sự an ủi cho những con người nhỏ bé. Không thể chống lại được sự tà ác của cuộc đời thôi. Tôi rời khỏi sofa, nhìn ra bầu trời u ám. Từng mảng loang lổ đen trắng trên nền trời như tấm áo rách báo hiệu một cơn rông sắp tới. Tiếng chuông cửa vang lên, tôi mở ra. Chàng thanh niên miệng cười lịch thiệp. Chào chị, mời chị nhận cơm giúp em. Tôi khẽ gật đầu nhận lấy hộp cơm. Rồi đưa trả lại cậu ta hộp cơm từ hôm qua Tôi đã quen với việc này Là Quế Minh lo lắng tôi ăn uống không đầy đủ Đặt cơm để nhà hàng mang đến cho tôi mỗi ngày Bụng đói cồn cao Người thì mệt lả sau một ngày quá nhiều cảm xúc Nhưng tôi vẫn chẳng muốn ăn Bỗng âm báo tin nhắn vang lên Tôi nhìn vào màn hình Ăn cơm chưa? Không được lời biếng đâu Vậy mà hụt cân nào lại sẽ phạt đấy Tôi mỉm cười mở hộp Nhìn những món ăn được bày trí đẹp mắt mà ấm lòng Anh lúc nào cũng chú đáo như vậy Tôi gấp một miếng nấm đưa vào miệng Tay cầm điện thoại nhắn lại Em buồn lắm, không ăn được gì Anh bao giờ mới trở lại với em Ngay sau đó tôi đã nhận được tin nhắn trả lời Ngoan, sắp rồi, ăn ngon miệng, nhớ em Tôi bỗng dưng lấy lại được khẩu vị Miếng nấm trong miệng lan ra vị ngọt Như thấm vào trong lòng Chương 15 Nổi Gió Sáng thứ hai tôi vội vã bước vào công ty. Tác đường quá, thành ra tôi đến muộn. Sảnh chờ thang mánh đông chật người, chắc cũng chung cảnh ngộ với tôi. Tôi gật đầu chào hỏi mọi người nhưng nhận ra bầu không khí khác lạ. Không như bình thường ai cũng điềm nở cười nói với tôi. Hôm nay mọi người chỉ gượng gạo đáp lại. Vài chị cao tuổi còn không thèm nhìn. Hồ nghi xong tôi cũng đành đứng im chờ đợi. Thang máy mở ra nhưng đông quá chắc không tải hết. Tôi lùi lại để đợi chuyến sau. Một vài đồng nghiệp nam nhìn về phía tôi gọi. Uyên, em vào đi. Tôi xua tay. Sau một người trong số họ đã đẩy tôi vào thang máy? Cửa đóng lại. Trong thang máy chỉ toàn các chị em. Một cô bé cất giọng than thở trêu đùa. Hài. Ai... Mình đợi hai đợt rồi mới lên được. Đúng là người đẹp có khác người ta đẹp, người ta có quyền chứ. Một vài người cười đồ hở ngứng, tôi mỉm cười lắc đầu, bỗng một âm thanh trao chát vang lên. Cái ngữ chuyên mồi trà đàn ông vinh quang cái nỗi gì? Tôi giật mình quay đầu lại, người vừa nói là Thu Ngân, người của phòng hành chính. Một vài lần tôi đã gặp qua, chị ta hay đi cùng với Tuyết Mai nên tôi cũng có đôi chút ấn tượng. Tôi tím mặt gần từng tiếng. Chị nói mồi trai Chị ta vênh mặt cười đều <cười> Nói mây nói gió Nói cờ hó gì ai Tiếng cười rộ lên từ đám mấy người phụ nữ lớn tuổi Mấy cô bé khởi sướng lúc đầu cuối gặm mặt Đám người kia vẫn tiếp tục cười khả ốm Từ giận run người Định phản bác thì thang máy đã mở Họ ồn ồn bước ra Không quên để lại vài câu chồng ấy Úi ôi, bây giờ mới biết hồng nhan là bạc triệu đấy Có tình mua tiền cũng được Tôi nàng nề ngồi vào bàn làm việc Tâm trí vẫn cứ vẩn vơ mái Cái chuyện xảy ra ở thang máy Không sang tập trung được Chị, chị làm sao đấy Tôi ngẩn đầu lên Diệu Linh đang lo lắng nhìn tôi Đang bực quá Không hiểu sao mấy bà phòng hành chính Lại đá đều chị thang máy Chị, em Diệu Linh bỗng ngập ngừng anh biết gì phải không Nói cho chị xem Tôi cao mặt Dạ em hỏi chị một chút được không Con bé mím môi nhìn tôi Một linh cảm bất đan dâng lên tôi gắt Đừng ngút mở nữa nói luôn đi Diệu Linh xoa tay vào nhau rồi như lấy hết quyết tâm Con bé nhìn thẳng vào tôi Công ty đang có những tin đồn không hay về chị Họ bảo nay chị cặp với này Mai lại cặp với khác Còn quyến rũ cả lãnh đạo công ty để thăng tiến Đầu tôi như có người đánh cho choáng váng. Tôi mở mắt nhìn rượu linh Họ căn cứ vào đâu mà đôn đặt như thế à, Có người nhìn thấy chị đi venh hùng bên Đức Thịnh Có người lại bảo chị cặp với một đại gia đi Mercedes Còn có người nhìn thấy chị đi ăn venh dũng công ty mình nữa Họ còn nói Họ nói sao Ánh mắt con bé hơi e ngại Giọng nhỏ lại Họ còn bảo Chị cặp với chú Nguyên Nên mới lên được vị trí này Một cơn đau thắt ngực bỗng nhiên xuất hiện. Tôi tưởng như không thở được. Tôi nhắm mắt ngả người ra sau. Diệu Linh nói. Chị, chị bình tĩnh. Chị làm sao đấy? Tôi chẳng thể thốt lên được lời nào. Tiền đồn đó là thứ đáng sợ nhất trên thế gian. Nó biến không thành có. Giết người không giao. Mà không qua phải chịu trách nhiệm. Đám đông đôi khi chỉ kiếm câu chuyện làm qua. Bàn tán buôn chuyện lúc trà sư tiểu hậu. Mà không biết những câu nói vô tình đã hủy hoại cuộc đời người khác Sự vô tâm tàn nhẫn ấy lại chẳng có một điều luật nào để khống chế Ngoài cái tòa án lương tâm Mà lương tâm lại là thứ vô thưởng vô phạt nhất trên thế gian này Người ta luôn lôi nó ra để bao biện cho mình trong mọi tình huống Ai cũng bảo không làm gì hổ thẹn với lương tâm Nhưng mà nó là thứ ít được đếm xỉa nhất trong cuộc sống xô bồ này Bởi họ luôn cho rằng Vài câu nói qua chết được đâu Mà không biết, chỉ một viên đá cũng là mặt hồn nổi sóng. Tích tiểu thanh đại, vài lời chém gió góp lại cũng thành cuồng phong báo tố. Khi hậu quả xảy ra, họ lại đùn đầy trách nhiệm, cho rằng nguyên nhân ở đầu đâu mà không bao giờ nghĩ đến rằng chính họ đã tạo khẩu nghiệp và tham gia vào quá trình giết hại một con người. Nhưng điều đó thì có mấy ai hiểu thống. Chỉ có những nản nhân như tôi, kêu trời trời không thống, kêu đất đất chẳng hay. Tôi cố chấn tính để qua cơn xúc động, Giọng rượu linh cuốn quýt Chị ơi chị đừng như thế em tin chị mà Chị có bao giờ để ý nai đâu Còn trước Nguyên thì em làm cùng phòng với chị thì biết quá rõ Chú coi chị như con cháu Nào có chút gian tình nào Cái bọn đáng ghét đố kỵ tìm cách bôi sống chị đấy thôi Con bé nó nói một tràng không nghỉ Tôi hít một hơi khẽ nói ah, Cảm ơn em đã cho chị biết Nhưng sao không nói với chị sớm hơn Dạ Thư bảo em đó chỉ là chiêu trò Của phe Tuyết mai nhằm đánh chị thôi Nói cho chị em sợ chị là suy nghĩ Tôi chán nản nhìn con bé Đúng là trẻ con Suy nghĩ mọi thứ quá đơn giản Chờ đám chánh lan rộng Mới tính dập lửa thì chẳng phải quá muộn Tôi xua tay Thôi em về làm việc đi Dạ Diệu đinh định bước qua Dẫu như nhớ ra điều gì con bé trượt dừng lại. À chị, hắn, hắn đồng ý gặp em rồi đấy. Tôi ớ ra mất vài giây mới nhớ ra hắn là ai. Mày nghĩ việc rắc rối của mình, tôi quên không hỏi chuyện của Diệu Linh. Con người luôn nhìn qua đời, qua cái chân đau của mình. Họ sẽ chẳng quan tâm đến cái gì ngoài cơn đau đang hành hà bản thân. Tự trách mình vô tâm tôi dịu giọng Xin lỗi vừa quên mất chuyện của em. Hắn chịu gặp là tốt rồi, bao giờ gặp. Ngày mai chị ạ, nhưng em sợ lắm. Mạnh mẽ lên, không ai có thể làm thay em được việc này. Đôi mắt nhỏ ánh lên sự van lơn. Chị, chị đi với em được không? Chị hiểu biết kinh nghiệm hơn em. Biết đâu chị nói, hắn sẽ nghe ra. Em sợ em sẽ chẳng nói được gì. Đi, chị. Tôi không biết phải nói sao. Thật giống như ngày xưa mỗi lần bị bắt nạt, gọi anh chị ra bênh vực, tôi đành thở dài. Hài... Ai... Được rồi, chị sẽ đi Chị, em cảm ơn Tối mai 8 giờ cà phê mộc chị nhá Tôi gặt đầu bất gác sĩ Tới lúc nào tôi lại trở thành người mai mối thế này rồi Buổi trưa đang chuẩn bị đi ăn cơm Thì tôi thấy Minh Thư chạy ầm ầm vào phòng Tiếng còn bên lành lảnh Chị Uyên Mấy mụ phòng hành chính nói gì chị đấy Sao chị không vả vào mồm Mấy cái con thành nanh mỏ đỏ đấy Tôi buồn cười Minh Thư tính là dân văn phòng mà nói cũng đánh đá ra trò. Cơ mà lại nghĩ thế thì là dễ sống. Chẳng như những kẻ lưu manh giả danh trí thức. Bề ngoài thì thân thớt nói cười. Mà trong thâm thì hiểm giết người không ra. Tôi hướng về nhỏ thản nhiên nói. Để xem họ làm gì. Sợ quái gì chứ chị. Chú Nguyên là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty. Chú mà đã quyết thì ai chống được. Cái kiểu chiêu trò tiểu nhân. Phí, tài khinh. Những điều Minh Thư nói sao tôi không biết. Về nguyên tắc, ở một công ty cổ phần như thế này, Chủ tịch sẽ là người quyết định mọi thứ, không giống như cơ quan nhà nước phải trải qua đúng quy trình bổ nhiệm. Tuy nhiên thì đây vẫn là công ty cổ phần tại Việt Nam, một nơi mà tư duy làng xã nó ngấm vào móng từ hàng bang thế kỷ. Tôi luôn lấy tình cảm thân quen, lấy cách ứng xử kiểu dĩ hòa vi quý để giải quyết công việc. Hơn nữa, cổ đông công ty đa số là chiếm hữu của nhau, hoặc là cựu chiến binh. Hoặc là bạn học một thời, rất khó để mà vốt mặt không nể mũi. Thêm vào đó là đây mới là điểm mũ chốt. Chú của Tuyết Mai là cổ đông khá quan trọng của công ty. Ông ta là phó giám đốc của ngân hàng lớn, là người giúp Hưng Nguyên có một nguồn vốn ổn định. Tôi đã từng gặp ông vài lần, nhận thấy ông hiểu biết cư xử luôn hợp tình hợp lý. Đó là lý do chú Nguyên vẫn quyết định bổ nhiệm tôi ở bên cạnh Tuyết Mai. Bởi một khi ban lãnh đạo tán đồng, Công nhận năng lực của tôi thì chú của Thuyết Mai sẽ không có ý kiến gì Xong, nếu việc này xử lý không kháng thì sẽ gây bất lợi lớn cho công ty Việc của tôi bây giờ là bình tĩnh Không có những động thái quá khích trước những tin đồn Bởi tôi biết chỉ cần mình cơ xử không khéo sẽ sai một ly đi một dặm Bọn chúng chỉ đang chờ mình không kiềm chế được Rơi vào chiếc bẫy chúng đã giăng sẵn thôi Nhưng tôi cũng sẽ không để chúng thích nói gì thì nói Im lặng cũng không phải là cách nó chỉ khiến mình vĩnh viễn không dược được hàm oan dính phốt suốt đời vì vậy khi có cơ hội thì tôi sẽ làm sáng tỏ mọi việc chú nguyên còn vài ngày nữa là đi công tác về đến lúc đó tôi cũng sẽ nhờ chú can thiệp để chấm dứt tin đồn này nghĩ vậy tôi quay sang bảo hai cô bé thôi đừng bận tâm nhiều nữa chỉ cho con cách xử lý đi ăn thôi yeah hôm nay được chị mời đi ăn sao Ừ ra ngoài đổi gió cho nó đỡ ngố Bình thường tôi vẫn gọi cơm hộp Lên văn phòng ăn Hôm nay phần vì mải nghĩ ngợi Quên khuấy đi việc đặt cơm trưa Phần vì cũng muốn ra ngoài nghe ngóng chút tình hình Ba chị em bước vào quán cơm văn phòng gần cơ quan Thì đã thấy chật kín người Chỉ còn một bàn duy nhất là khách vừa rời đi Bình thư nhanh nhẹn chạy ra giành chỗ Đến lúc yên vị mới phát hiện Chúng tôi ngồi gần ngay bàn của mấy người phòng hành chính Tuyết Mai, Thu Ngân thêm mấy người khác nữa Khó chịu nhưng cũng chẳng có lựa chọn nào khác Đành gọi món Xong sự đời Vậy là cây muốn lặng Mà gió chẳng ngừng Chưa đến 5 phút sau Đã nghe giọng của Thu Ngân thè thế. Em như Em hằng xinh thật đấy Nhưng mà không ăn thua Có tướng nhau nhao phản đối Xin lỗi chị đi Trả sinh thì cũng đầy dai theo sinh nhưng không sát dai Chúng mày mỗi đứa có một dai chứ mấy Ở công ty này á chỉ có một người đầu bảng thôi Sếp nào cũng chiều Anh nào đến cũng tiếp Chúng mày có làm được không Ai đấy, ai đấy ở chị Ngân Tiếng tuyết mai kém dài mỉa mai Còn ai nữa cứ lên tầng cao nhất mà hỏi Tôi đã dặn mình là về kiềm chế Nhưng những lời nói chỉa sói cứ dội vào tay tôi Giống như những rằm ở trong tim Nhức nhối khó chịu mà không nhổ ra được Những lời họ nói chẳng cụ thể tên tôi, nhưng ám chỉ đã quá rõ ràng. Xong nếu tôi nổi nóng phản ứng, thì chúng sẽ đê tiện và rũ sạch. Mắng mình vô lối. Cái kiểu bảo hành tinh thần tàn nhẫn này lần đầu tiên tôi nếm trải. Mới hai cây ác của dân trí thức nó thâm hiểm đến nhường nào. Giá như mấy ông nông dân thợ thuyền ghét nhau, thì chả ngang một trận mày đâu xứt chán, tối về ngủ ngon. Còn đây, những kẻ càng có học càng dành các thủ đoạn tra tấn người khác. Chúng sẽ làm bạn nuốt không chơi, lúc nào cũng mắc ngại một cục tức. Cho đến khi tích tụ thành một thứ như ung thư tinh thần thì mới thôi. Không chờ tôi phản ứng, mình thường đã cao giọng: Úi trời ơi, các cụ đã nói rồi, phúc đức tải mấu. Làm gì thì cũng phải tích đức cho con. Vô oan giá họa cho người khác thì sau này á, con cái gánh tội thôi. Diệu Linh cười hơ hớ bổ sung. Này, nói năng loạn sản cái gì đấy? Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói Không thì sau này xuống âm tào địa phủ Để bọn quỷ già sao nó cắt lưỡi Bỏ vạc dầu bây giờ đấy Mình thưa quay sang cổ Diệu Linh Á dám dọa chị à Chị đây là chỉ nói như kẻ Thành nanh mỏ nỏ Ăn không nói có Đổi trắng tay đen Trời ơi, có mắt cả đấy Rồi á Không sớm thì muộn Cũng có kẻ phải gánh tội Đám bên kia ồn nào một lúc Rồi tôi nghe thấy giọng của Tuyết Mai kéo dài Có mắt mà như mù mới đáng thương làm sao. Minh Thư và Diệu Linh lại chuẩn bị nổi sung lên. Tôi đã ra hiệu cho chúng nó im lặng. Khách hàng trong quán đã bắt đầu để ý đến phía chúng tôi. Tôi thật không muốn mặc đồng phục công ty mà cái vá trốn đông người. Mấy mù đàn bà ngồi cạnh nhau không thành cái chợ mới lạ. Tôi thì nhấn, cố gắng tĩnh tâm. Xem con tạo xoay vần đến đâu. Buổi tối tôi nằm trong bóng đêm nhìn ra khung cửa sổ mịt mờ. Tiếng nhạc vang lên trong tĩnh lặng gia giết đến buồn thương. Tôi ước được quay trở lại thời xưa, sống với hồn nhiên vô tư của một thời trẻ dại, không biết đến thị phi của cuộc đời. Hồn tôi như đang bồng bềnh trôi trong một không gian hư ảo, tan loáng và mênh mang. Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi bừng tỉnh. Tôi vội cầm lấy điện thoại, ấn nút nghe. Này lòng đi những giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã ướt đẫm khuôn mặt Phía bên kia giọng anh vang lên dịu dàng Em ngủ chưa? Chưa, anh vừa xong việc á Có tiếng nén sụt xịt nhưng hình như anh đã nhận ra điều gì bất ổn Em sao thế? Giọng anh lo lắng Em không sao, anh bao giờ thì ở lại Đừng giấu anh, có gì không vui nói nghe Đừng chịu đựng một mình, được không? Tiếng anh tha thiết Tôi bỗng thấy những có bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tâm hồn Và xoa dịu những nỗi đau đang bỏng rát Tôi thổn thức Anh vào với em đi Em đang buồn lắm Em nhớ anh Im lặng đi một lúc Xúc động nói ừ, Anh đang thu xếp mọi việc Anh sẽ vào sớm nhất có thể Ngoan nghe lời anh Đừng nghĩ ngợi gì Chờ anh nhé Cuộc gọi kết thúc Tâm tình của tôi cũng vơi bớt Chỉ cần có anh tôi sẽ dũng cảm đương đầu với tất cả Tôi không muốn hiện diện trước anh như một người thất bại Cho dù có về Bắc thì tôi vẫn không thể để danh dự của mình bị bôi bẩn Tôi của quá khứ đã không xứng đáng với anh Còn tôi của hiện tại sẽ vì anh để có thể sống kiêu hãnh với đời Chương 16 Cơn Báo Tôi đến quán cà phê mộc vào lúc 7 giờ kém Đây là quán cà phê khá trang nhã và yên tĩnh Ngăn cách phố xá bởi khuôn viên nhỏ được bài trí khá tinh tế với hòn non bộ, thác nước và những cây trúc cảnh xanh mát. Gỗ là chất liệu chính tạo nên không gian bên trong quán. Những mảng tường gốc gỗ, những cây cột màu cánh gián cùng với những bình gốm cổ và những bức tranh sơn mày tạo nên một vẻ đẹp cổ điển quý phái. Âm nhạc nhẹ nhàng sâu lắng lan tỏa. Những khách đi một mình ngồi chậm ngâm bên tách cà phê, bâng khuôn ngắm nhìn dòng người vẫn cứ mãi miết xuôi ngược Về đêm của đất Sài Gòn, dường như tìm sự yên tĩnh trong chính sự hối hả của cuộc đời. Ngoài một gian lớn dành cho khách hàng đi một mình hay đi theo nhóm dưới tầng 1, quán còn có những gian khá nhỏ và kín đáo dành cho những cặp tình nhân ở tầng 2. Người đàn ông đang đứng tại quầy phục vụ để tiến về phía tôi, cúi trọng nhẹ nhàng. "Tôi có thể cứ giúp gì được cho cô?" "Bàn tôi đang đợi ở trên." Anh ta gật đầu rồi làm một động tác mời lịch sự. Tôi tiến về phía cầu thang chuẩn bị đi lên Bóng nghe một tiếng gọi giật Uyên là em phải không? Tim tôi thót lại Giọng nói nó từng là ác mộng Sao tôi có thể quên được? Tôi chưa kịp quay lại thì người đó đã vượt lên Đứng chắn trước mặt Hai năm không gặp Anh ta dường như vẫn như vậy Vẫn khuôn mặt điển trai Phong thái tao nhã lịch lắm Tôi nhớ mày không giấu được vẻ khó chịu Là anh Anh ta mỉm cười Đôi mắt cong lên như vành trăng khuyết Đầy vẻ đong đưa đa tình Gặp lại người yêu cũ Mà em lại lạnh nhạt như thế à Đã lâu không gặp Em vẫn đẹp như xưa Phải Người đứng trước mặt tôi đây là Khánh Duy Thế mà tôi tưởng như Chưa trả hết được nợ cướp trước Cứ đều bám mãi Như mồn hồn bất tán không chịu buông tha Tôi càng không muốn gặp Thì anh ta lại càng xuất hiện Và cứ mỗi lần như vậy những tay ương lợi dình dập đổ xuống đầu tôi Dự cảm bất an khiến tôi muốn tránh xa con người này ngay lập tức Làm ơn tránh đường cho tôi đi Tôi nhìn thẳng vào anh ta không cảm xúc Sao em đỡ vậy? Bạn bè chỉ ít cũng uống với nhau một tách cà phê Hốn chi giờ lại là gặp nhau nơi đất khách đôi người Tìm được người quen là khó lắm đấy Anh ta vồn vã để đưa tay ra nắm lấy tay tôi Tôi lùi lại không nể nang gì hết Xin lỗi tôi không có thời gian Tránh ra cho tôi đi Nói xong tôi lách người qua định bước lên cầu thang Đừng vậy mà em Tôi chưa kịp đi Thì đã bị kéo mảnh về phía sau Cả người mất thăng bằng ngã vào lòng anh ta Tôi tức điên định mắng chửi nặng lời Thì bỗng nghe thấy âm thanh quen thuộc Hai người Hai người đang làm gì đấy Tôi quay đầu lại đã thấy Diệu Linh đứng trên cầu thang Khuôn mặt sửng sốt nhìn chung tôi, khánh di cười thành tiếng. ơ em đã đến rồi đây à? Giới thiệu với em đây là người yêu của anh. Tôi sững sờ như xếp đánh ngang tay, cứ há mồm ra không biết nói gì trước sự chơi chẽn không thể tin nổi của hắn. Và chỉ một phút chậm trễ đó, đời tôi đã rẽ sang một lối hoàn toàn khác. Diệu Linh sau phút chết chân đã ao chảy đi, khuôn mặt đấm nước mắt. Tôi hồi thần vội gọi to. Diệu Linh, chờ chị đã! tôi định chạy theo mới phát hiện ra tay của Khánh Di vẫn đang ôm chặt em tôi tôi vùng để thoát ra nhưng không được cánh tay hắn càng siết chặt em quen cô ấy sao bất ngờ thế giọng hắn ta vẫn từng tưng chỉ coi tất cả như một trò đùa tôi điền tiết quát lên cút ra chỉ là một con mèo nhỏ đỡ bám anh thôi mà kệ đi ở đây uống van tách cà phê đã xin em đấy Trong một câu hắn nói tôi vừa cảm nhận được sự khinh mạn coi thường lại vừa thấy sự năn nỉ tội nghiệp. Một cảm giác kinh tởm dâng lên. Tôi tự hỏi tại sao một thời tôi lại có thể yêu một cảnh hai mặt giả dối đáng khinh đến như vậy. Hắn có thể phụ một cô gái, đạp cô ta dưới chân rồi ngay lập tức quỳ gối trước một cô gái khác. Chỉ hận mình tuổi trẻ bồng bột để lạc con tim bị che mắt bởi những thứ hào nhoáng bên ngoài. Tôi dùng tất cả sức lực đẩy mạnh hắn ra Khánh Duy loạn trọng suýt ngã, tôi vội chạy ra khỏi quán. Tiếng hắn vẫn gọi với theo. Nhã Uyên! Nhã Uyên! Tôi đâm sầu vào một cô gái khác vừa bước, bước vào quán, người loạn trọng, suýt ngã. Cô ta tru chéo. Mất mù! Tôi dối dít xin lỗi rồi lại nhanh chóng chạy đi, nhưng vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện ở phía sau. Ơ, anh Duy, đợi em có lâu không? Tôi chua chát nhận ra vì sao kẻ sở khanh khốn kiếp kia lại nhận lời hẹn hò với Diệu Linh. Nếu không phải là tôi thì hôm nay cô bé cũng sẽ vẫn phải chuốc lấy bẻ bảng như vậy. Trái tim đau xót, tôi muốn ngay lập tức nói gió bộ mặt tan nhấn của gã chai lơ bẩn thỉu kia. Để nó không cùng một lúc bị chồng chất những tổn thương. Ra đến đường, đã thấy Diệu Linh bước trên một chiếc taxi, tôi gọi thất thanh. Linh ơi, đợi chị, nghe chị nói đã. Nhưng chiếc xe đã hòa vào dòng người tấp nập. Tôi cố vẫy nhưng không có chiếc nào dừng lại. Đến lúc lên ngồi một chiếc taxi thì bóng dáng Diệu Linh đã không còn nữa. Tôi chợt nhận ra mình không biết nhà cô ấy, chỉ biết láng máng là ở quận 1. Biết tìm ở đâu đây? Tôi vẫn dục taxi cố đi về phía trước, hy vọng là có thể bắt kịp. Nhưng không biết đi lòng vòng bao nhiêu lâu, bóng dáng của Diệu Linh vẫn mất hút gọi điện con bé không bắt máy, chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực đến như vậy. Những ánh đèn lấp lóa trước mắt như biển khơi mênh mông nhạt nhòa Còn mình thì chìm nghỉm ở trong đó Không biết đâu là phương hướng Điện thoại dáng vang Người gọi đến là Hà Anh Chào cô Cô cần gì tôi giúp không Tôi gạt nước mắt giọng run run Không có gì tôi tự giải quyết được Hay tôi cho người đến hỗ trợ cô nhé Hà Anh lộ vẻ lo lắng Chắc hẳn Vệ sĩ mà anh thuê cho tôi đã thông báo trước tình hình cho cô ấy Không muốn làm phiền, tôi hít một thơ chấn an Tôi đang trên xe, tôi sẽ về nhà bây giờ Dạ, à mà tổng giám đốc chiều nay vừa phải bay sang Pháp gấp Không kịp nhắn cho cô, ngái bảo cô yên tâm Có bất kỳ điều gì cần hãy nhắn cho tôi nhé Vâng, cảm ơn cô Tiếng Hà Anh bỗng ngập ngừng Thời gian này, mong cô hạn chế ra ngoài được không? Hoặc nếu đi đâu vào buổi tối thì hãy để tôi đưa xe đến đón Tôi im lặng một lúc rồi cuối cùng cũng đáp ứng. Anh đã đề nghị cả điều này từ rất lâu nhưng tôi không đồng ý. Vì không thích cuộc sống của mình quá bị bó buộc. Chỉ có chuyện vệ sĩ đi theo là anh cương quyết bắt tôi phải chấp nhận. Về lo ngại, Vinh thiếu gia sẽ không buông tha. Tôi thì suy nghĩ đơn giản. Cho rằng anh ta chỉ hứng thú nhất thời. Có khi bây giờ đã quên mất tôi là ai. Xong không muốn anh lo, tôi đành chấp thuận với điều kiện vệ sĩ không được tiếp cận quá gần gũi tôi. Lần này ra nước ngoài Lo nước xa không cứu được lửa gần Anh mới cẩn thận như vậy Những chuyện làm ăn kinh tế của anh Tuyên không nói thì tôi vẫn biết đôi chút Anh đang tập trung cho một thương vụ lớn Xây dựng khu resort cao cấp tại Nha Trang Đang trong giai đoạn đàm phán quan trọng Tôi không muốn anh phải phân tâm Mệt mỏi từ vào thành ghế tôi nhắm mắt lại Muốn thả lỏng đôi chút Mà đầu cứ đau như búa bổ Chuyện này chưa xong chuyện khác đã tới Không biết điều tôi thị gì đang chờ tôi ở phía trước. Tại sao lúc này anh lại không có ở đây? Sáng tôi đến cơ quan với đôi mắt thâm quầng mất ngủ. Trong phòng tiếp tân có một vài nhân viên đến, đang chúi đầu với điện thoại, tiếng bàn tán thì xôn xao. Sợ chưa, ai học được chữ ngờ? Để ta comment động viên nó một chút. Khổ thế, ai ngờ tin đồn thế mà lại đúng. Tôi cất tiếng chào buổi sáng, mọi người bỗng im bặt, những ánh mắt nhìn tôi có vẻ lạ lùng. Giống như đang chuẩn bị nói xấu Bị bắt tàn trận vậy Người thì gặt đầu cho có lệ đầy gượng gạo Người thì cứ vờ như không nghe thấy Không thèm chào lại Tôi nghi ngờ nhưng chẳng muốn hỏi gì thêm Việc cần nhất là lên văn phòng Gặp Diệu Linh để nói chuyện Vừa ra khỏi thang máy tôi đã đụng phải Đức Dũng Hôm nay Linh xin nghỉ Có việc gì cần em cứ gọi hàng nhé Tôi vương dạ rồi về phòng Cô bé đang giận Và trốn tránh tôi Tôi gọi điện nhưng cô bé không nghe Nhắn tin ở trên Facebook cũng không thể trả lời Tôi cần trực tiếp nói rõ mọi chuyện với nó Nếu không sẽ không thể minh ngoan cho chính mình Nặng nề ngồi trước bàn làm việc Tôi chẳng biết về làm gì Chợt nhớ ra chuyện ở sảnh Tôi vào Facebook Đập vào mắt là những dòng chữ từ tài khoản của Diệu Linh Tôi đã từng tin tưởng Chia sẻ mọi điều với chị Vậy mà chị đã cho tôi một vố đau điếng Người ta nói tôi đâu có tin, giờ thì mới trắng mắt ra Ngay cả chị em thân thiết cũng giật bồ của nhau Đúng là tôi ngu hết chỗ nói Còn ngây thơ cho rằng chị sẽ giúp tôi Nhưng trời xanh có mắt Kẻ đi thoá thì tiện như chị không sớm thì muộn sẽ bị quả báo tôi Mỏi mắt mong chờ Đầu tôi như đổ ầm một tiếng Cơn đau từ đâu bỗng đánh úp làm tôi xây xẩm mặt mày Người bạn duy nhất ở công ty Người hiểu và tin tưởng tôi nhất đang đâm một nhát dao chí mạng vào tim tôi. Cái cảm giác ấm áp người ấy đã từng mang đến, cảm giác khi cả thế gian quay lưng lại với mình, vẫn có người sát cánh, an ủi và đấu tranh vì mình. Tôi đã từng nhủ sẽ nâng niu, trân trọng nó suốt cuộc đời, khắc cốt ghi tâm. Vậy mà chỉ một dòng trạng thái, cô đã biến cơn mộng của tôi trở thành hiện thực. Sẽ ra sao khi người thân thiết bên bạn nói với cả thế giới rằng bạn là một quái vật kinh tởm? Họ sẽ tin ngay không nghi ngờ gì, bởi con ai hiểu bản hơn thế nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nếm trải cảm giác bị niềm tin phản bội. Vẫn biết Diệu Linh còn trẻ và bồng bột, nhưng tôi không nghĩ rằng cô lại có thể nông nổi như ấy. Vội vàng kết án tử hình người khác khi chưa xác minh được rõ ràng. Thế mới biết, kẻ giết chết ta đôi khi không phải là kẻ thù, mà là người thân nhất ở bên ta. Tôi sẽ phải thanh minh như thế nào đây trước những tin đồn ác ý đang lan rộng như virus trong công ty? Ai sẽ còn tin tưởng tôi nữa? Không, không thể ngồi yên nhìn bao nhiêu công sức mình gây dựng suốt 2 năm nay tan thành mây khói. Tôi biết rằng nếu không rửa sạch nỗi hà oan này thì những vấn đấu của tôi trước đây sẽ chẳng còn ý nghĩa. Tôi không ham hố chức vị gì nữa, nhưng danh dự làm người tôi không thể đánh mất. Muốn tháng chuông thì phải tìm người buộc chuông. Chỉ diệu đinh mới giúp tôi được. Tôi cần gặp cô ấy, cần một lời đính chính. Nếu không, tôi sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn ai. Dẫu biết, thế gian vô tình, thậm chí là tàn ác. Nhưng biết làm sao khi vẫn phải sống ở trong nó. Và tôi đâu phải là thánh nhân để coi tất cả như vô hình. Tôi gạt nước mắt, bấm số ngòi điện cho quân Diệp. Trưởng phòng nhân sự của công ty, hy vọng có thể tìm được địa chỉ nhà của Linh. Đôi khi ta tự hỏi. Thực sự có bàn tay của số phận Sắp đặt mọi thứ không Tại sao có những việc xảy ra Ngẫu nhiên mà cứ như cố ý Như có sự can thiệp của một thế lực siêu nhiên nào đó mà ta không thể lý giải nổi Nhằm đi đến một cái kết Đã định sẵn cho đời người Vậy nên ngày hôm đó Quân Diệp mới không đến cơ quan Cũng không thể liên lạc với anh ta qua điện thoại Chỉ biết là xin nghỉ một ngày Tôi chỉ còn một cách duy nhất là Chạy xuống phòng kế hoạch tìm Minh Thư Hy vọng là cô ấy biết Cuộc sống hiện đại ngày càng làm lỏng lẻo các mối quan hệ. Chuyện đồng nghiệp đến chơi nhà nhau thật ít, trừ những dịp đặc biệt như ốm đau hay sinh con. Còn cưới hỏi ma chay bây giờ cũng có nơi riêng để tổ chức chứ không cần thiết là phải đến nhà. Mà thường là họ gửi tiền qua tổ chức công đoàn chứ cũng không đích thân đến. Ở thành phố của tứ xứ như Sài Gòn thì điều đó lại càng rõ nét. Diệu Linh ở nhà bác nên càng ngại dù mọi người đến. Còn tôi thì bấy lâu nay đã sống thờ ơ nên chẳng bao giờ hỏi han ký lưỡng. Giờ chỉ còn hy vọng Minh Thư thân thiết với nhỏ. Hay đi mua sắm quần áo cùng nhau có thể sẽ biết rõ nhà. Tôi đến cửa phòng kế hoạch ló đầu và gọi Minh Thư. Cô bé đang làm việc. Ngường đầu lên khó chịu nhưng cuối cùng cũng đi ra ngoài hành lang. Tôi khẩn khoản. Em cho chị địa chỉ nhà của Diệu Linh được không? <cười> Sao? Chị định chơi trò mèo khóc chuột đấy à Tôi cố gắng kiềm chế Xin em chỉ cần giải thích rõ với nó Có sự hiểu lầm ở đây <cười> Hiểu lầm Đúng là nực cười Mắt thấy tai nghe rõ rành rành mà còn bảo hiểu lầm Chị tính lừa trẻ con à Thư Chị chưa có thời gian giải thích rõ với em Thôi thì nể tình chị em bấy lâu nay giúp chị được không Tình chị em Không dám nha Ai biết được khi nào chị đã cho em một vố đau đớn như thế Tôi đau đớn không biết phải nói sao Cảm giác bị tẩy tranh cô lập là như thế này sao Thế gian có thể thả phanh và vô lối hất nước bẩn vào mình Còn mình thì yếu đuối và chìm nghỉm trước vô vàn lời chỉ trích Mà không có quyền được thanh minh Ai đây vậy kìa Ồ thì ra là để nhất mỹ nhân của công ty Có giọng nói mềm mai cố ý dài kéo vang ở phía sau Tôi ngoảnh lại đã thấy mấy người phòng hành chính tụ tập ở cửa Tiếng của rượu linh đã thu hút sự chú ý của phòng đối diện Thu Ngân nhìn tôi như nhìn loài dòi bọ Có mà đệ nhất Chị ta dừng lại hứ một cái đầy khinh bỉ Rồi quay sang đám con gái đang đứng gần đó Có bồ thì giữ cho chắc nghe mấy cưng Hở ra là mất như chơi đấy Lửa giận dâng lên tôi chỉ muốn xông vào cái kẻ độc mồm độc miệng kia Tốm lấy chị ta mà hỏi chỉ có bắt được tôi tại trận trai trên gái dưới không mà dám nói như thế không phải sợ tội à nhưng nói lý lẽ với người những kẻ như vậy cũng chỉ vô ích tôi không thèm đáp lời và vẫn tiếp tục quay về phía Minh Thư chị thực sự rất cần Thư hãy giúp chị song đám người phía sau vẫn không buông tha cho tôi Thư ơi, giúp chị với nào rồi không cẩn thận chứ cắn được một cái lại phải đi tiêm phòng thì khổ hừ <cười> Đến nước này thì tôi không thể nhẫn nhìn được nữa Tôi không nói chuyện với chị Chị cũng đừng xíu vào chuyện của tôi Và dùng những lời lẽ thiếu văn hóa như vậy Tuyết Mai từ nãy đến giờ đứng xem cục vui Mỉm cười nói với Thu Ngân Thôi nào Về làm việc Cái đồ vô văn hóa như cô người ta khinh Có thèm nói chuyện đâu Giọng chị ta kéo dài ngọt mà sắc lẹ Làm thổi bùng cơn điên của Thu Ngân Bộ tà thiếu nước dậm chân bành bạch Mặt đỏ gai gắt lên Ờ, tao vô văn hóa đấy, còn hơn có loại mày bán trơm nôi miệng. Vô phúc cho thằng nào sau này vớ phải. Đánh đi tư phương mà còn về đây lập miếu quan âm à? Tuy tắt này lửa vang lên. Tôi cứng đờ nhìn vào cánh tay đang vung lên của mình và gom má ửng đỏ in năm đầu ngón tay của thu ngân. Tôi không biết vì sao mình lại làm như thế. Chỉ biết mấy chữ vô phúc cho thằng nào vớ phải, như một mũi khoan bén nhọn xoáy vào tim tôi đau nhói. Tôi không cho phép cái miệng nhơ bẩn kia nguyền rủa anh, tôi phải biệt nó lại. Thần kinh của tôi vốn đã căng như dây đàn. Mấy hôm nay, bây giờ thì đứt hẳn. Tôi không còn làm chủ được mình nữa. Và tôi nhận ra ngay, mình đã rơi vào bấy. Dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà, tôi cũng không rửa sạch được hàm ngoan nữa rồi. Người đời sẽ chỉ trông vào một hành động này để quy kết. Họ còn giỏi hư cấu hơn cả những nhà văn đại tài và giỏi suy luận hơn nhiều những nhà báo lường danh. Xung quanh bỗng yên lặng mấy giây Thu Ngân cũng sững sở Mở mắt lớn Và ngay sau đó như con chó cái Mụ ta lao vào túm nước tóc tôi kéo xuống Bàn tay thô giáp của mụ Tới tấp táp vào mặt tôi Tôi cứ để yên như vậy Như đã chết cả con người Chỉ còn lòng ngược quằn thắt Ai bảo đau lòng là một cơn đau vô hình Tôi có thể cảm nhận nó trên thực tế Trong từng cảm giác Nói lên từ sâu thảm tâm hồn mình Sau đó hành lang ngồi nào ra sao Mọi người xông vào cái ra như thế nào, tôi không nhớ nữa. Chỉ thấy tất cả như những thức phim không rõ nét quay cuồng trước mặt. Còn mình thì đầu tóc rũ rượi ngồi bệt ở hành lang không biết bao nhiêu lâu và được một vài người dìu về phòng mà tâm vẫn hoảng loạn. Tôi biết rằng tất cả đã kết thúc. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 3 của bộ chuyện dài kỳ có tựa đề Bạn Dường của tác giả Tâm Lê qua giọng đọc Hồng Nhung. Để theo dõi được tập tiếp theo của bộ truyện này một cách sớm nhất thì quý vị đừng quên ấn nút đăng ký kênh youtube Nguyên Truyện. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị có một đêm ngon sắc.